Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Dẫu biết sai trái Nhưng tôi không sao ngăn được cảm xúc Khi biết em chính thức Làm vợ tử văn Tôi đã quyết định buông bỏ Nhưng cái đêm mà em mất tích Tôi đã lao đầu đi tìm em Tôi rất sợ Tôi sợ em lại biến mất ngay trước mắt mình Khi thấy em bình an Vô sự hai mắt đỏ ngầu lên như sắp khóc Tôi đã dạn lòng sẽ nắm tay em bằng được Nhất là khi biết em Và tử văn chẳng có mối quan hệ tình cảm nào cả Xin em hãy tin là tình cảm của tôi Hãy cho tôi cơ hội cả tình quá vui rồi Cô không nghĩ câu chuyện là đẩy xa quá mức như vậy Cô chỉ vội khuyên nhục Bây giờ tôi đang là vợ trên danh nghĩa của tử văn Nên cậu chú ý cách xưng hô Không người ta lại cười chơi cho đó Cậu cũng đừng ôm mộng về tôi Trên đời này còn bao nhiêu người xứng với cậu hơn tôi gấp trăm lần. Khải Cường lây mạnh hai cánh tay của người con gái bé nhỏ, nói lớn. Tại sao, tại sao em nói đi? Tôi không quan tâm em là vợ của ai. Trong quá khứ em đã làm gì, tôi cũng không bao giờ đếm xỉa tới. Tôi chỉ quan tâm hiện tại và tương lai. Nếu em thấy tôi có điểm gì không tốt, cứ nói tôi nhất định sẽ sửa. Bên tai khả tình, một loạt cái tiếng của không mong hồn Cô gái chấp nhận cậu ấy đi Cậu ấy là người đàn ông tốt Hơn nữa số phận của cô chắc chắn Thuộc về người này rồi Để lọt mất cậu ấy sau này cố hận đó Khả tình lấy nhỉ Tôi, tôi, tôi không thích cuộc sống của cậu Tôi thấy phủ này ngột ngạt quá Tính tôi tự do bay nhảy quen rồi Chứ ép buộc bắt tôi theo quy cổ tôi khó chịu lắm Khải cường nghe xong bộ chân ạ Em được lo Chỉ cần em đồng ý Tôi nguyện cùng em tới chân trời góc biển Đi tới đâu cũng được Làm gì cũng được Chỉ cần có em bên cạnh Dù có khó khăn cực khổ đến mấy tôi cũng cảm lọc Trong đầu khải cường nghe rõ tiếng bà nội cô đang thỉ thầm Cậu ấy thực lòng đó Người đàn ông này nắm cho chặt vào Sau này con còn được chiều chuộng hơn cả mẹ con ấy Khả tình e thẹn cúi gầm mặt xuống Hai bàn tay cứ đơn chặt vào nhau Chẳng biết phải nói như thế nào Tôi Chưa để người con gái này nói hết Cậu ấy đái mau chóng xen vào Em không cần trả lời tôi vội Cứ suy nghĩ cho kỹ cả Dù cả đời này Tôi cũng đợi em bật được Hai người họ cứ tâm sự hết chuyện này sang chuyện khác quên hết cả thời gian Công nhận người này Vô cùng tinh tế Chỉ cần cô nói một ý là cậu ấy đã hiểu cô muốn nói điều gì Càng trò chuyện khả tình càng thấy vui vẻ ấm áp lạ thường Chưa bao giờ có ai đồng điệu suy nghĩ với cô như vậy Mãi lúc sau khi sừng đêm đã ướt hết mi mắt Khả tình mới sực nhớ ra lay vội người kia Về đi cậu muộn rồi Hai người họ chậm chạp đứng lên Khải Cường có chút tiếc nuối chẳng muốn rời đi Cậu khẽ nói Thực ra hôm nay cũng là sinh thần của tôi Lần này khả tình vô cùng sửng sốt Cô hoang mang không biết nói sao nữa Qua bất ngờ Xâm hội lúng túng có khẽ hỏi Thật ngại quá Bây giờ cậu thích tôi tặng quà gì Mai tôi sẽ mua tặng cậu Khải cường ấp húng Tôi chỉ muốn trò chuyện với em qua đêm nay thôi Lâu lắm rồi tôi chưa có hôm nào vui như bây giờ Tôi có rất nhiều tâm sự muốn kể cho em nghe Xin em hãy ở lại với tôi một đêm này nhịp dáng vẻ cô đơn đến tội nghiệp người ấy Khả tình bất giác gật đầu Cô ngồi xuống khẽ nói Cậu nói đi tôi nghe đây Bấy giờ Khải Cường mới bảo trong kẻ Chuyện này em là người duy nhất mà tôi tiết lộ Thực ra tôi không phải con ruột của cha mẹ Hả? Khả tình lần này không giữ được bình tĩnh vội tròn mắt hỏi lại Cậu, cậu không phải con họ ấy hả? Cậu nói tiếp đi. Khải Cường chậm dại kể. Năm ấy, bà hai không được cha mẹ ông Trịnh chấp thuận. Dù chồng ấy vô cùng yêu thương bà, nhưng bà vẫn mãi không được đặt chân vào phủ. Tuy nhiên, hai người họ cứ lén lút gặp nhau ở ngoài. Sau này, bà hai bị mẹ ông Trịnh phát hiện nên sai người đuổi cùng giết tận. Lúc ấy, bà đang mang thai một đứa trai cũng chạc tuổi tôi. Hôm đó nghe mẹ kể lại vào một đêm mưa gió, trước cổng nhà có một người phụ nữ đang mang bầu ngật xỉu. Bà vội vàng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net